Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Danh khác nữa Cô mới châm chọc Kha Nam Sao anh chưa nghe cái tên này bao giờ nhỉ Chắc ông này cũng chẳng có tiếng tăm gì mấy Ông nội Kha Đạo của anh ấy Là Pháp Sư nổi tiếng khắp vùng này Ông là chuyên gia bắt ma đấy Từ nhỏ anh còn thấy ông bắt ma Trông quách lắm Trông hệt như hình tượng Lưu Đức Hoa trên phim ấy Tân Cẩm càng bùi ngùi nghĩ thầm Rồi ạ Cái gã này chắc chưa xem tranh biến hóa bao giờ, thật hết thuốc chữa. Vậy dạo này anh bắt đợt nhiều ma lắm phải không? Đương nhiên, chỉ cần anh mà ra tay thì ma nào cũng bị trừ, nếu em có nhu cầu, anh bắt miễn phí, anh nói thật là miễn phí. Tần Cẩm đã bước đi, nhưng cái gã khả lương vẫn chù chéo. Nhớ danh thiếp của anh, nhớ chưa? Thiên Đạo Đại Sư, miễn phí. Tần Cẩm về đến nhà, chỉ trực oà khóc. Lúc cô mang theo hắc bảo đi Vậy mà để cho nó chạy mất Đi tìm người cắt may Thì bị người ta từ chối Đi tìm mèo Thì gặp phải gã dở người Chưa kể Gã chính là kẻ thù Đặc biệt hiệu cho cô Mà lúc nào cô cũng nghĩ tới Thật không thể chấp nhận được Khi cô ăn mặc trang điểm như thế Mà bị hắn coi là bà nhặt rác Quẩy quẩy ăn cơm xong Cô uống một chút rượu vang Tắm rửa xong xuôi Cô đứng ở cửa sổ gọi meo meo tìm Hắc bảo. Bao nhiêu năm sống độc thân, tưởng đã quen lắm, nào ngờ cô lại gắn bó với một con mèo. Những tưởng người ta chỉ có thể gắn bó với một con người, nhưng thực tế là với động vật cũng có sự gắn bó như vậy. Mọi vật đều tuân theo một quy luật, lâu ngày thì sinh tình. Lúc đi ngủ, cô không đóng cửa, hy vọng Hắc bảo có thể chui vào Đêm hôm đó, Tần Cẩm ngủ trong bầu không khí nặng nề, cô thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi. Tuy không biết tại sao, nhưng cô nhận thấy có gì đó xáo trộn, còn tại sao lại xáo trộn thì cô không giải thích nổi. Đêm đã khuya, Tần Cẩm nằm co ro ở góc giường, trong lúc mơ màng, cô nghe có tiếng động. Cô vội vàng mở mắt để xác định xem tiếng động từ đâu. Cô sợ hãi nghĩ, lẽ nào là kẻ trộm? Có đèn Nó có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Thế nhưng, tiếng động vẫn đang dần dần áp sát cô. Cô bắt đầu hoang mang. Hôm nay, lúc đi tìm ông chủ hồ, nhìn thấy hình ảnh Lục Anh Kỳ bị dọa, cô cũng sợ chết khiếp. Không khí trong căn phòng đó kỳ dị không thể tả được, nó khiến người ta lạnh sống lưng. Cô nghe thấy tiếng động ở dưới gầm giường, giường của cô là loại giường gỗ già cổ. Ở dưới gầm giường trống rỗng, bên trên chỉ có chiếc màn màu đỏ trang trí. Cô thò đầu ra khỏi màn xem có gì ở dưới gầm giường không. Cô nắm chặt hai tay, vẫn tự nhủ: "Đừng sợ, đừng sợ, trên đời này làm gì có ma." Nhưng cô vẫn run lên. Nhìn thấy đôi dép lụa thêu hoa của mình, cô ngẩng cổ nhìn xuống gầm giường thì thấy một chiếc đầu người đen sì đang từ từ di chuyển. Không từ ngữ nào diễn tả hết sự sợ hãi của cô lúc đó đầu óc cô trống rỗng, chiếc đầu người cứ to dần lên. Cô nắm chặt hai tay, cắn chặt môi để mình không bị ngất đi, bởi dù thế nào, cô cũng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, một chiếc đầu người xõa tóc trên sàn nhà trắng phau cứ chậm chạp tiến về phía cô. Cô hoảng sợ đến mức không thể kêu lên được. Đột nhiên trước màn đất, trước mắt cô là màu hồng phấn và chiếc đầu người xóa tóc nhìn không rõ, nó đang ngọ nguậy, tiếng đập cô nghe thế lúc nãy là do nó gây ra, lúc chiếc đầu người di chuyển tới cằm cô thì nỗi sợ hãi của cô lên đến đỉnh điểm, cô hét to nhưng âm thanh tắc ở trong cổ, cô sợ tới mức mất run sụp đổ. Đáng sợ nhất là chiếc đầu người đang từ từ ngẩng lên. Đôi mắt xanh lẻ sáng quắc của nó cứ nhìn cô chằm chằm, tần cầm vẫn chưa ngất đi bởi cô không thể tin được sự thực lúc này, đối với người được học hành tử tế như cô, thật không thể chấp nhận được việc mình không tin là có người thật đang diễn ra trước mắt. Cho tới khi chiếc đầu người kia lấy đà nhảy lên người cô thì cô hoàn toàn sụp đổ. siết đầu người nhảy vào mặt cô, chiếc lưỡi mềm mại ướt át của nó liếm vào môi cô, đôi mắt xanh lẻ vẫn nhìn cô chằm chằm. Cái cảm giác này cực kỳ thân thuộc, cô bắt đầu tim đập bình thường trở lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net